Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 399 linh dược phòng của vô sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, trong khi hai vị nguyên anh kỳ lão quái đánh tới thiên hôn địa ám, tại, bốn phía lôi đài ngày càng hỗn loạn. Các vô sư không có ngờ tới kẻ vốn, đang cùng hốn nguyên lão tổ đấu pháp trung niên nho bào thân đầy âm, khí lại còn dư lực xuất thủ. Hơn nữa còn là thần thông ruộng gì áp độc. Như vậy, nhất thời đám tu sĩ cảm thấy bất an nhau nhau tìm đường đào tẩu. Lâm Hiên lặng yên chạy tới một bên, rất nhanh thiên tinh cung suốt. Hiện ở trước mắt, hai vị lão quái cách không xa đỉnh đầu hắn. Lâm Hiên phen này lá gan cũng không nhỏ. Hiện tại đang hỗn loạn không? Ai chú ý, hắn định xâm nhập vào thiên tinh cung đục nước béo cỏ, đương. Nhưng mục tiêu của Lâm Hiên không phải là chuyện thừa chi bảo gì đó, mà là bức địa đồ cùng linh thảo. Hắn đang băn khoan không biết hốn nguyên lão tổ có đem những thứ này trên người hay không. Điều này chỉ có thể trông chờ vào vận khí mà. Thôi, mặc dù giờ phút này trong thiên tinh cung nguy hiểm trùng trùng, nhưng Lâm Hiên còn so đo nữa được sao? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con đem khí tức thu lại. Vốn là đang vận trang phục của vô sư, hắn vận. Dụng công pháp ẩm nặng thân hình cố gắng không gây sự chú ý. Sau cuộc đại chiến của hai vị lão quái bề ngoài thiên tinh cung bị. Phá hủy không ít. Nhưng đó chỉ là một số kiến trúc xung quanh không. Quan trọng lắm. Còn các cung điện trọng yếu vốn là có khá nhiều tầm. Cấm chế bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Lúc này Lâm Hiên đang ẩm thân ở một góc. Vẻ mặt âm u lạnh léo chưa có. Vọng động gì? Vừa rồi hắn đem thần thức thả ra mấy giò xét chung quanh. Một chút, lập tức đã chạm phải cấm chế bị bắn ngược trở về. Nếu như hắn cứ ở nơi này mà sông loạn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đột nhiên tiếng bước chân truyền vào đến tay. Lâm Hiên quay đầu lại. Thấy một thiếu niên vẻ mặt kinh hoàng chạy qua bên này. Trang phục là của vô sư nhưng Tu Vi lại thấp đến đáng thương. Chỉ là Linh Động Kỳ tầng thứ 5 mà thôi. Lâm Hiên thân hình đột nhiên lặng lặng hiện ra bên cạnh hắn. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ra một chỉ thiếu niên vô sư đã ngất đi. Sau đó Lâm Hiên cũng không khách khí đem một tay đặt trên đỉnh đầu của hắn phát huy sư hồn thuật. Đem thu lấy ký ức của thanh niên vô sư này. Một lát sau Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút cổ quái. Phải nói vận khí của hắn luôn luôn tốt Tu vi người này không đáng Nhắc tới Nhưng đối với luyện đan thuật lại rất có thiên phú Bởi vậy Bị phái đến linh dược phòng trợ thủ Tương tự như tu sĩ Vô sư tu tiên giả an Hiểu luyện đan thuật vốn Không nhiều lắm Mà thánh quả hơn trăm năm mới kết trái một lần Số Lượng tự nhiên là hữu hạn nên không thể lãng phí Chỉ do luyện đan sư Tốt nhất đến luyện chế Linh Đan Mà những luyện đan sư này đều là do thiên tinh cung bồi dưỡng từ nhỏ Đầu tiên là trợ thủ ở Linh Dược Phòng Sau đó tu vi cùng tài nghệ Luyện đan tăng tiến sẽ được thiên tinh cung coi trọng Từ trong ký ức của hắn Lâm Hiên tự nhiên là không tìm được tin tức Của bức địa đồ Mà Linh Đan sau khi luyện chế cũng bị hốn nguyên lão Tổ đem đi Theo Lý Lâm Hiên phải rất thất vọng Nhưng hắn lại thu được manh mối Phi thường Mặc dù là do mặt nguyệt tục luyện đan sư tốt nhất bào chế Nhưng Thượng cổ linh đan cũng không phải dễ dàng đạt được Vẫn phải có 7 8 hạt phế đan Mấy hạt này đương nhiên không phải là một lô Khác xa với tẩy tuổi đan Là loại đan dược phổ thông Hảo linh đan này nguyên liệu bào chế ra Nó tất cả đều là thiên tài địa bảo quý hiếm. Thêm nữa khả năng thành công không cao. Nếu như mỗi lần bị phế luyện. Đi cả lô chẳng phải là đau thương đến muốn chết sao. Tóm lại mấy viên. Phế đan này là do mỗi lô chế luyện hỏng một ít mà thành. Dù sao cứ có phế đan là tốt. Sắc mặt lâm hiên ngay lập tức linh hoạt. Lên. So với việc đi cướp linh đan. Tự nhiên trộm phế đan là ổn thỏa hơn. Dù. Sao thứ này không có mấy người chú ý. Cho dù có mất đi vô sư môn cũng. Sẽ không đuổi theo truy cứu làm gì. Chẳng qua phế đan có về tới tay. Người khác thì đâu có tác dụng. Nhưng vốn là có lam sắc tinh hải, lâm. hiên sớm đã như cưới xe nhẹ đi đường quen. Nghĩ tới đây trên tay lâm hiên đột ngột hiện hỏa quang đem vị vô sư. Xui xẻo này biến thành cho tàn. Đương nhiên là Lâm Hiên phải hiếu sát, chứ tình huống thế này sao có thể lưu lại cho hắn đường sống. Nhân tử, với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân mình thế thôi. Sau đó căn cứ ký ức của tên kia. Lâm Hiên vô cùng thuận lợi đi tới. Linh dược phòng. Đây là một tòa kiến trúc khá âm u, là dùng thiết. Thạch cứng rắn xây dựng mà thành. Tả thủ Lâm Hiên lật một cái trong tay đã xuất hiện một tấm một bài. Đen sấm. Hắn đem pháp lực rót vào một bài đánh ra một đạo pháp quyết, không trung vốn là đang tính lặng bóng ló lên những tia hoàng mang. Một lồng quang cháo hiện ra rồi tách ra hai bên. Lâm Hiên vừa lòng gật đầu, vừa nãy là từ trên thi thể tên kia hắn đã thu được tấm một bài. Này, nếu không muốn loại bỏ cấm chế bí mật trước mắt e rằng không phải chuyện dễ dàng. Hơi do dự sau đó Lâm Hiên đi vào trong lồng quang cháo kia. Trước mắt là thạch môn cứng sắn mà rất nặng. Tuy nhiên Lâm Hiên khẽ. Phát ra cử lực thuật dễ như chở bàn tay đẩy ra. Linh dược phòng này chiếm một diện tích khá rộng rãi khoảng trăm. Trượng. Mới bước vừa vào Lâm Hiên đã cảm giác được một cỗ nhiệt khí. Hưng hực. Hiển nhiên nơi này cũng là địa điểm hỏa tài nguyên cực kỳ. Phong phú. Lâm Hiên đem thần thức đảo qua mọi vật trong phòng Nơi này hiện tại Không có một bóng người Ở trung tâm thạch phòng chỉ có một lô đỉnh vĩ Đại, ngoài ra không có thêm vật gì khác Lâm Hiên không dò xếp gì thêm Từ ký ức đối phương hắn vào một chỗ Thạch bích một bên trái Vẫn là một màu đen tuyền không có gì khác Biệt so với nơi khác Lâm Hiên tiếp tục đưa tay trái sơ lên Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển một đảo thanh quang từ lòng bàn tay. Hắn bắn ra. Mở ra. Lâm Hiên phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ thấy thạch bích kia ầm ầm di. Động sang một đoạn ngắn. Để lộ ra một cầu thang đá xuất hiện ở trước. Mắt thông xuống dưới lòng đất. Thấy tình huống này Lâm Hiên hơi sưởng sốt trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý. Muốn vì trong ký ức của thanh niên vô sư kia. Lâm Hiên biết được phế đan dự. Chứ ở nơi này. Nhưng không có biết thêm gì về thềm đá này. Là tiểu tử kia thân phận quá thấp không biết bí mật trong đó. Hay là... Ký ức của hắn xảy ra vấn đề. Lâm Hiên suy tư một lát nhưng đã đến nước này cũng không còn đường. Lui. Cho dù là núi đao biển lửa thì phải xông vào một lần. Lâm Hiên ánh mắt trở nên kiên định. Nhưng hắn đâu phải nhân vật lỗ. Mãng, từ trong người lấy ra một viên hoán hình đan nuốt vào. Sau đó, khuôn mặt hắn mơ hồ lên biến ra dung diện tiểu tử vừa rồi. Thân thể, cũng lùn xuống mấy đếm tức, lại trở nên mập một chút. Ngoài phục trang, hơi có khác biệt thì hình dung tướng mạo đã trở thành tên kia. Sau đó hắn lại móc trong ốm tay áo, lấy ra mấy tấm địa dai linh phù. Cầm trên tay lúc này mới chậm rãi từ cầu thang đá đi xuống. Cầu thang đá này rất dài. Mà chung quanh là hai bên vách nối đá. Lại có khảm nạm những viên đá nhỏ có thể phát ra bạc quang ứng ánh cho. Nên bên trong khá là sáng rõ. Dù vậy Lâm Hiên vẫn bước tới rất chậm. Lại đem toàn bộ thần thức thả ra. Đề phòng xuất hiện bất chắc. Qua hơn 200 bậc thang đá. Lâm Hiên mất gần nửa canh giờ mới đi. Tới cuối bậc thang, trước mắt mở ra một vùng ánh sáng. Đây là? Nhìn vào cảnh vật trước mắt, Lâm Hiên chợt kinh ngạc vô cùng, chú thích một thạch bích bức tường bằng đá.